các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. xong việc, ông hùng vội vã lên xe cho kịp chuyến bay sang đức. trở về trường công tác, tôi lại nhanh chóng quên câu chuyện ở trường anh tùng. giáo viên lu bu đủ thứ việc: soạn bài, chấm điểm, thăm phụ huynh, làm hồ sơ, đi tập huấn, rồi thì b ổ i dưỡng thường xuyên. nhiều người cứ nghĩ giáo viên nhàn nhã, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. tất bật cả ngày mà đ ố n g lương lại thấp, c h ấ t chiều lắm mới đủ ăn. Một buổi tối, tôi nhận được điện thoại của anh Tùng. g i ọ n g anh hồ hởi, cảm ơn em nhé. Từ ngày ông h ù n g đuổi vong đi khỏi, trường anh mấy tháng nay ổn định rồi. Nhà kho đã được phá bỏ, xây nhà thư viện khang trang sạch đẹp. Nhà kho không còn, giáo viên và học sinh không bị ám ảnh. Những câu chuyện v về ma quỷ cũng dần lắng xuống. cho đến nay thì mất hẳn. mừng cho trường anh, tôi nói. lúc đấy ông hùng làm không thành công thì không biết phải xoay sở như thế nào. ở đúng rồi. à mà em còn nhớ ông phụng hiệu trưởng cũ không? ông ấy chết rồi. ông ấy làm sao mà mất hả anh? chuyện về ông ấy cũng lạ lắm. sau lần từ trường anh trở về, thì hơn tháng sau tự dưng ông ấy phát điên. cứ đi lang thang t h ư thần nói năng làm nhảm tội lắm ngày nào người nhà cũng phải tìm kiếm đưa về người ta còn bảo ở nhà ông ấy cứ ôm cái gối hát du như đang bồng một đứa trẻ vậy một buổi chiều ông ấy bỏ nhà đi sang trường cao đẳng sư phạm lúc tới dốc d ẹ c xin có một chiếc xe khách đang lao xuống rất nhanh đột nhiên ông lao vào xe chiếc xe cán ngang người ông máu chảy linh láng, toàn thân nát bấy, ông chết ngay tại chỗ. Nghe kể c ó người chứng kiến bảo, không phải là ông tự lao vào mà như là có người xô ông vào vậy. Vì lúc ấy người ta thấy có một bóng người phụ nữ vụt qua xe rồi biến mất. Hại quá anh nhỉ? Không ngờ ông ấy có kết cục bi thảm như vậy. Ông Hùng đã từng nói khi vong theo ông phụng có thể mất mạng. y như vậy tài thật. Chừng anh giờ yên ổn là tốt rồi. Chứ trước nhìn cái nhà kho u ám giận cả người. Tôi nói đúng thế. Ma tà còn có cách trị được. Chỉ sợ nhất mặt người mà d ạ ma thôi. Những dạng người đó vẫn lẩn quất quanh ta, âm thầm rình d ậ p hại người. Anh thở dài một tiếng rồi tắt máy. Trong cuộc sống luôn là vậy. Cho dù mình không hại ai. không gây t h ủ c h ú c b á n người nào vẫn cứ có k ẻ ganh ghét dắp tâm hại mình thói đời là thế cuộc đấu tranh giữa thiện và ác không bao giờ dừng được các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy li hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả duy li